bạn đang lắng nghe phần 25 của cuốn tiểu thuyết phải lấy người như anh tác giả trần thu trang ngày mới của nàng chẳng lẽ phải bắt đầu bằng việc đối diện với cặp mắt tý hí trên gương mặt dài thượt này sao giọng nói lúc nào cũng cục cằn của thìn khẳng định cho ý nghĩ đó cô đi đâu hắn nhìn nàng hành học Vân chưa kịp mở lời Thì hắn đã bước sộc vào nhà Và lặp lại câu hỏi với một giọng điệu dữ dằn hơn Tôi đi làm Anh không thấy sao mà còn hỏi Giọng Vân hơi sẵn Gã đàn ông sấn thêm một bước Mới khỏi vòng đã cong đuôi Cô giỏi lắm Nếu không có việc gì Thì anh ra cho tôi khóa cửa Khóa cửa à Thìn quầm mặt Hắn túm lấy vai Vân kéo dứt lại. Buông ra! Vân vùng tay, cặp mắt một mí của thìn vằn lên một tia đỏ quạch. Hắn dằn nàng vào cánh cửa, mồm vang tục. Đờ mờ, mày tưởng qua mắt được tao hay sao? Vân dùng hết sức đẩy thân hình nặng nề đang ép chặt mình ra. Nàng thuội một nắm đấm vào mạn sườn gã đàn ông. Mạnh đến nỗi, Những thứ mỡ trên bụng hắn dung lên Chưa kịp kéo cánh cửa gỗ kẹt cứng Tóc nàng đã bị nắm chặt Thìn giết rộng Dám đánh tao à Nói tối qua mày đã nghe được những gì Có phải thằng kia xui mày đến rình mò bọn tao không Anh điên rồi Buông tôi ra Nàng tiếp tục vùng vẫy Hai bàn tay thìn càng lúc càng siết chặt trên cổ Nàng nàng nghệt thở Lúc này, hắn không còn là một con người nữa, mà thành một con vật hóa dại, miệng không ngớt tuôn ra những lời bẩn thỉu Đồ điếm, ta nuôi mày, cứu mang mày, mà mày dám chơi tao, thằng nào đem qua ở đây ra? Vân thấy nỗi hoàng sợ dội lên trong tâm trí. Thìn là một tên lưu manh, một tên lưu manh có tiền, hắn đã dính mò nàng và thanh. Có trời mới biết tiếp theo hắn sẽ dám làm những gì với hạnh phúc vừa chớm của nàng Nghĩ đến đó, Vân cố dần cảm xúc yếu đuối lại Giờ chân thúc mạnh vào hạ bộ hắn chụp ngay chiếc ống tre dùng cuộn giấy vẽ trong góc phòng Nàng hua nó lên như hua một cây gậy, quát lạc giọng. Anh đi ngay cho tôi, tôi gọi công an bây giờ Nghe đến công an, thìn chữ lại, khập người vì đau Hắn đi ra cửa, xô cả vào một ông già hàng xóm nhỏ thó đang ngó nghiêng bên ngoài. Những nhà hàng xóm xung quanh hình như đã quá quen với kiểu gây gỗ như thế này, chẳng ai vào can, chỉ có vài người ngó nghiêng ngoài ban công. Thìn vẫn tiếp tục chửi rùa ấm ý suốt sọc hành lang. Đến đầu cầu thang, hắn chợt tái mặt khi thấy lưỡng nữ Chi đứng khoanh cậy. Cái đến đầu cầu thang, hắn chợt tái mặt khi thấy Lữ Nhũ Chi đứng khoanh tay ở đó từ bao giờ. Lão nhìn thìn bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng bình thản đến rợn người. Ông sẽ được gì khi khơi sự thế này? Khi đã ngồi vào chiếc lơ sút sang trọng của lương, thìn mới hộc lên. Con chó cái đó, nó có thằng khác thì sao? Gương mặt hồng hào bóng nhảy vẫn mỉm cười. Ông ghen à? Câu hỏi của lão già làm thím điếng ruột. Chẳng lẽ hắn đang ghen? Không, hắn có yêu gì con đàn bà hèn mọn ấy đâu mà ghen. Nó chỉ là một ạt tiệp viên karaoke hắn đã cao hứng mua về sau một vụ làm ăn, chỉ để làm đồ chơi. Nhưng đêm qua, hắn đã thấy cô ta ôm hôn một tên đàn ông khác. Hắn đã đi theo và chỉ muốn lao xe đâm chết thằng nhãi danh đã cướp người đàn bà của hắn. Trời ơi, người đàn bà của hắn! Nàng mới quyến rũ làm sao và luôn cam chịu chiều chuộng hắn vô điều kiện. Nhìn những cảm xúc lần lượt trải qua trên gương mặt thô bì của thìn. Lưỡng nhữ chi cười nhạt lão già phẩy tay ra hiệu cho lái xe chạy nhanh. Bá Thìn, ông không quên là hôm nay chúng ta phải họp đấy chứ? Hả? Thìn sực tỉnh, hắn cúp đuôi mắt một mí xuống, cúi đầu như một con vật nuôi biết lỗi, giọng nhũn ra. Tôi nhớ, lễ ra mắt phần mềm quản lý chăn nuôi được tổ chức ở một trại gà ngoại thành. Những thủ tục phát biểu, trao đĩa tượng trưng, vừa xong thì mưa sập xuống. Hoàng sân có mái che, tháng chốc đã ngập sầm sắt. Đám quan khách đóng bộ chỉnh tề, co hết chân lên ghế. Vân đứng trong hành lang của khu nhà tồi tàn, nhìn nhân viên chạy gà, lang xăng đem gạch ra làm cầu. Không may là gã giám đốc marketing đồng ý với phương án của nàng là làm bạt che khá rộng. Nên ít người bị ép Mưa vẫn rào rào không dứt Nước theo nhau chảy qua những vết giò ống máng ngầm Vào mảng từ vôi cũ kỹ Làm nó sẫm lại thành những hình thù kỳ dị Vậy là công việc hôm nay ở văn phòng Sẽ dồn vào buổi chiều Và rất có thể nàng sẽ phải ở lại muộn Cũng chẳng sao Công ty có trả tiền overtime Sẽ là một khoảng kha khá cho căn bếp của nàng Ở chỗ mới đã 3 ngày giường tủ sắm sửa tạm xong Chỉ còn thiếu hai thứ Là tủ lạnh và nồi cơm điện Vân muốn mua ngay Nhưng với tình hình tài chính hiện giờ Nàng chỉ có thể mua được đồ qua sử dụng Hoặc hàng nhập lậu từ Trung Quốc Mà hai thứ thiết yếu như thế Sắm loại rẻ tiền thì dễ trục bực mình Nghĩ vậy, nên mấy hôm nay, nàng vẫn ăn uống thất thường chờ để dành tiền Nếu không mua đồ ăn sẵn dưới chợ, thì cũng nấu tạm mấy thứ đồ ăn liền cho xong bữa Hôm qua, Thanh đến nhìn thấy nàng gặm bánh mì và tỏ ra không bằng lòng Hôm nay, chàng có mặt trong phần đầu lễ bàn giao phần mềm Bận rộn với đám máy móc và màn trình diễn Nhưng vẫn kịp gửi cho nàng một tin nhắn nhắc nàng ăn uống đúng giờ thật dễ chịu khi đón nhận sự lo toan dịu dàng của chàng trong một ngày làm việc mà thời tiết không thuận lợi thế này điện thoại báo có tin nhắn nhưng không phải của thanh mà là của thìn lại những lời khủng bố hăm dọa hai hôm nay nàng phát chán vì phải nghe điện thoại nhận tin nhắn từ hắn ta những lời đe dọa thật ác xít nhốt nhà và công việc. Trước đây, Tuân đã phải trải qua đủ thứ chuyện chẳng tốt đẹp gì. Nàng thấy những phản ứng này của hắn vừa thô lỗ vừa mớ ngẩn, chúng khiến sự khinh bỉ của nàng đối với thỉnh càng lúc càng tăng lên. Kết điện thoại, nàng nhìn về phía đám quan khách vẫn đang lúng túng. Một số đã lơ hay ra về từ nãy. Một số khác vẫn còn ngồi nhìn lại chiếc cầu bằng những viên gạch xiết vội bắc qua khoảng sân ngập nước với vẻ e dè trầm lặng. Bỏ mặc những kẻ giòn ren ấy, Tân che túi sách lên đầu, bước nhanh về phía chỗ để xe. Mưa có vẻ ngớt, nhưng không ai dám chắc rồi trời sẽ tạnh mưa hẳn hay lại có một cơn mưa dữ dội hơn. Nhìn xuống chiếc áo cúp tay kẻ caro xanh, như để chắc rằng nó sẽ không trở nên trong suốt vì ngấm nước. nàng phóng chiếc tám hai ra cổng. con đường dẫn vào trại gà có một bên là ruộng, một bên là mương, nên dù hơi chân trượt nhưng không đến nỗi lầy lội. chỉ đến khi vào gần nội thành thì một cảnh tượng quen thuộc mới đập vào mắt nàng. ngã từ mình mồng nước. Những chiếc xe chết máy dựng la liệt trên vỉa hè Làm mồi cho những kẻ lau bu với giá cắt cổ Ngán ngầm vòng đường khác và thấy tình hình Em ơi, hà nội phố Cũng chẳng khác gì Vân đành phải dừng lại dưới một mái hiên Chờ những công nhân thoát nước đi mở nắp cống Mưa lại bắt đầu nặng hạt con người nếp vào mái hiên Vân chăm chú ngắm những chiếc lá dập dành trên những vũng nước lớn trước mặt. Mãi đến khi nghe tiếng lổ lạch bạch của chiếc áp ma quen thuộc, nàng mới ngẩng lên. Thanh trôi khỏi chiếc áo mưa lụng thụng, chỉ ra cho nàng một cái áo mưa giấy mới tinh. Anh mua à? Ừ, em mặc vào đi. Vân mỉm cười lắc đầu, chàng lo lắng cho nàng cứ như một bảo mẫu đáng yêu vậy. Em gọi về văn phòng báo là sẽ làm bù vào tối nay rồi Đường phía trước ngập ghê lắm Cả đường vòng cũng ngập sâu Thanh ngó theo phía tây nàng chỉ Thấy mấy công nhân thoát nước mặc đồng phục Vẫn đang hì hục dùng cuốc chim để bờ từng nắp ga cống Trời vẫn mưa rào rào Trang mở chiếc áo mưa và rộng quả quyết Em mặc vào rồi đi theo anh Hóa ra ở gần khu này lại có một cơ sở phụ của trường đại học dân lập Thanh rất chiếc tám hai của nàng vào nhà gửi xe với vẻ quen thuộc Hồi xưa anh học ở đây à? Vân hỏi khi chàng bước ra Không, đây là cơ quan cũ của bố anh Họ cho trường đại học thuê trụ sở Vân biết ông Túc bố chàng làm ở một viện nghiên cứu nghèo nàn Nàng không thắc mắc mà chỉ gật đầu Ngồi sau chiếc ác ma Vòng tay ôm eo thanh Nàng chui vào sau lưng áo mưa của chàng Và giao hẹn Khi nào thấy em ra hiệu Là anh phải dừng xe nhé Sao thế Em bị say khi đi xe máy Chùm áo mưa kín Có thể là sẽ nôn đấy Ừ anh sẽ dừng Áp mặt vào lưng thanh Tân hè hè áo mưa nhìn ra hàng cây bằng lăng bên đường Màn mưa xối xả làm những đóa hoa tím như vượt ra thành một màu hồng nhan nhạt Giọng thành vẫn dịu dàng Em chui vào đi, cốt hết bây giờ Nhưng mà em sợ say với cả em muốn nhìn đường cho đỡ chóng mặt Mai anh sẽ mua áo mưa hai đầu, mặc áo đấy thì không chóng mặt đâu Phải gọi là áo mưa tình nhân Hoặc ít nhất cũng là áo mưa đôi chứ Ừ Nàng mỉm cười về chịu thua vô điều kiện của chàng Trở thấy cảnh vật đẫm nước xung quanh bừng sáng Như giữa một ngày nắng đẹp Sắp đi qua chỗ ngập Em coi chân lên nhé thành nhắc nhở và đi hơi chậm lại Vân lật hẳn áo mưa ra Một tay vẫn bám vào vai chàng Một tay cầm đôi sang đàn, nàng co chân và cất tiếng cười giòn tan khi chiếc Akma sặc sỡ tăng tốc rẽ nước chạy phang phang, chiếc ánh mắt kiên tị của đám chú xe chiếc máy đang hỉ hục sắt bộ. Nụ cười của nàng chợt tắt khi thấy một chiếc Bago lao vụt qua, làm dình những đợt sóng bần. Đó là xe của Thin. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe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 Đờ mờ thịt mẹ